Các bạn thân mến, thẻ theo yêu cầu của nhiều bạn thính giả, chương trình đọc truyện đêm khi hôm nay xin gửi đến các bạn chuyện ngắn Lá trao đỏ của tác giả Nguyễn Phú. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Chợ huyện Cốc Tài nằm trong thung lũng Bắc Bò, họp nhằm ngày 3 ngày 6 ngày 9 tháng ta. 29 tháng chạp, chợ Cốc Tài họp phiên cuối năm, gạo nếp nạn ma, nấm dần trắng xóa, cam sành thèn phàng đỏ ối, chạy nhắc nhô trên các ngà đường về chợ. Lợn đen dê vàng gà trắng Theo bước chân hề hà Của các đôi vợ chồng Đàn đàn lũ lũ Tràn xuống thung lũng Mấy năm nay Nhờ có dự án trồng rừng nuôi bò xe Mà dân trong vùng sầu lên Nhiều nhà đã có xe máy Chợ phiên là vợ chồng con cái cưỡi xe lao vù vù Từ trên núi xuống thung lũng Bắc bò Những con ngựa già được khiêng ra chợ Giờ so với cái xe máy thì con vật bốn chân ấy chẳng ăn thua gì. Mỗi ngày lại tốn mấy cân ngô. Thành ra quán thắng cố ngựa của Lão Sân lúc nào cũng dập dìu tấp nập. Quán Lão Sân nằm ở ngã ba cũng là trung tâm chợ, một vị trí đắc địa. Mấy tay người kinh lên làm ăn quanh chợ. Nhìn cái quán của Lão mà sôi máu mắt. Nhưng làm gì được Lão? Lão ghét những thằng người xui lên đây. Bọn chúng chỉ tổ làm lão ngứa mắt. Lão là thổ địa ở đây, sóng gió cuộc đời lão cũng từ đây. Lão Sơn vớ được con ngựa bạch quý, chiều qua, người đàn bà có chồng sắp chết đã sắt nó, đến cầu xin lão. Giá định xong, lão còn khoảng cho mụ ta vài cân thịt và quả tim ngựa. Mụ ta ứa nước mắt cảm ơn lão. Lão Sân đặc biệt thích mua những con ngựa bạch để giết thịt. Không hẳn là mấy năm nay, người ta đua nhau săn lùng cao từ cái giống ngựa ấy. Lão hành quyết những con vật đó bằng sự khoái lạc, kỳ quái. Sáng nay, trong quán Lão Sân, chỉ còn bộ lòng và ít thịt mèo nhèo, thế mà khách xua không hết. Đây là phiên chợ cuối năm, Người ta đi uống với nhau để chúc nhau một năm không may mắn qua đi, uống với nhau để bỏ qua hiểm khích, uống với nhau để có lời chúc sớm một năm sức khỏe, ngô thóc đầy nhà, gà lợn đầy chuồng. Lão Sân không muốn bán hàng hôm nay, nhưng mụ vợ lão với lòng tham đàn bà, những phiên chợ cuối năm như thế này là cơ hội để mụ thu bộn tiền. Mộ đã dãy nảy lên, kêu sời kêu đất khi lão gọi người khuân hết cả bộ lòng và số thịt của con ngựa bạch. Thế là lão thay kệ, muốn làm gì thì làm, lão phó mặc cho vợ, đứa con gái, và hai đứa người làm, lão uống rượu. Lưng lừng chiều, đứa con gái lôi đâu băng đĩa về, từ cái loa đen chủi chủi, lời hát dên lên lời ỉ ôi. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành Cái phố núi sậm tràm Bằng lặng của lão Đến loạn cả lên mất rồi Cái lũ trẻ xanh học thói ở đâu Con trai con gái tóc xanh tóc đỏ gióng rượt nhau bấm còi Rú ra xe máy in ỏi cả đêm Người già ra chửi Chúng ném đá vào nhà Thế lại im Đứa nào có con Đưới dậy, con hoa nhà lão cũng tí tờn theo đám ấy. Chưa tối đã chui vào buồn, soi gương rồi tót đi. Lão đã giết lên đập nát cái gương đầu tiên con hoa mang về. Mụ vợ lão nước mắt thầm thỉ chảy. Chiếc roi vô hình từ câu chửi con của lão quất vào mặt mụ. Đau điếng. Con hoa thì co rúm lại, không hiểu chuyện gì. Cái thứ hai, cái thứ ba, nó khóc hức. Ước lên đến tận cổ, nó vẫn lén lút mua gương về soi Con gái 16, cấm làm sao được nó soi gương. Hôm trước, lão đã cho cái bà tai, thế mà hôm nay còn rước cái của nợ ở đâu về, làm điếc tai não ruột. Hát thế này, thì chó nó vào quán à? Điền tiết, lão chửi toán lên. Mấy lão khách say khướt thế lão sân chửi, khoái chí cười sang sạc. Chỉ mộ vợ lão là hiểu lòng lão, Ngày này năm nào lão chả uống rượu đến say mềm, mụ pha cho lão một cốc nước chanh, hai tay vuốt vuốt lưng lão, rồi mụ réo con hoa đang bê rượu cho khách. Con hoa đâu? Có tắt ngay đi không? Tội nợ! Còn với trả cái? Lão nhìn mụ. Ô, cái người đàn bà này là vợ mình ư? Không chỉ lúc này, mà nhiều đêm hơi rượu còn nồng nàn, hì hộp cống cào trên bụng mụ. Cái câu hỏi ấy cứ ong ong trong lão. Ông chủ Sân ơi, ông chủ Sân ơi, có con rượu không? Một người khách gọi lão từ phía ngoài, lôi tuột lão ra khỏi những ý nghĩ đầu đâu. Lão bừng tỉnh, lững đững bước ra. Ông Sân đấy à? Vợ còn giấu đâu mà kỹ thế? Người khách lại lên tiếng. Người khách là đàn ông sấp xỉ tuổi lão. Nhìn người đàn ông lão không nhận ra nét nào quen. Không có vẻ gì là người này muốn uống rượu. Tìm tôi có việc gì thế? Chắc là không phải uống rượu rồi. Người đó gật gật nói nhỏ vào tai lão câu gì đó. Hai người đi ra phía đầu chợ. Lão sân quay về mặt như đá mốc. Lão uể hoài vào nhà trong ật ra giường. Mụ vợ len lén nhìn lão Mụ không dám hỏi Bà ấy sắp đi rồi Bà ấy muốn gặp ông lần cuối Ông không quyết định nhanh Tôi sợ sẽ không kịp đâu Những lời người đàn ông nói Làm lão sân suy nghĩ lung lắm Ôi Cái người ấy Cái người đàn bà đã làm con tim lão thù hận đau đớn Tưởng đến lúc chết vẫn chưa thôi Còn muốn gì ở lão đây Lão và người ấy từ lâu đã như con chim trên trời, con cá dưới nước. Lão nhớ có một lần người ấy súng chợ, dắt theo một con dây cái. Lão sai thằng bé người làm ra mua, trả tiền xong. Lão sân ra rằng lấy cái dây từ tay thằng bé. Vừa đi, lão vừa vung roi vun vút, vừa chửi, đồ đĩ, đồ đĩ. Người khắp chợ súng đen, súng đỏ lại xem. Lão nghe thấy tiếng nức nở phía sau, lòng lạnh băng. Từ đấy người ấy không một lần xuống chợ. Nhưng nay, thì người ấy sắp chết, nghĩa là sẽ không bao giờ lão còn nhìn thấy người ấy bằng xương, bằng thịt nữa. Không đi, rồi liệu lòng lãng có yên được không? Mà đi có hết đêm nay cũng không chắc đến chỗ người đàn bà ấy được. Mai là ngày Tết chủ nhà lão lão là người đi lấy nước về cúng ông bà tổ tiên bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu câu hỏi, rồi cái ngày uất hận ấy cứ như dầu sôi xối vào tim lão, óc lão. 29 tháng chạp năm ấy cũng phiên chợ cuối năm. Con ngựa bạch vun vút như một dải mây trên đường, cả chợ cốc tài ngần ngơ nhìn ngắm con bạch khi nó dừng lại. Nó là hình ảnh tuyệt mỹ, là sự uy dũng chưa từng thấy trong mắt họ. Người ta còn trầm trồ bởi đôi trai gái Từ lưng ngựa bước xuống Đẹp quá Như người trời ấy Có người thốt lên Xì cúi đầu e thẹn Hai má ứng đỏ Ánh mắt biếc xanh Càng làm cô thêm vẻ đẹp hoang sơ sân da nâu bóng cao lớn săn chắc như xúc gỗ lim Ánh mắt mọi người Làm sân thêm tự hào Những ánh mắt ngưỡng mộ Những cái nhìn ghen tuông Không ai biết Sân mất cả cha lẫn mẹ Từ cái ngày tròm tóc trên đầu Sân Còn cháy đỏ như lông đuôi con bò Si không có bố Mẹ si ốm nằm liệt mấy năm rồi Để có tiền cưới nhau như lệ bản Sân phải sang Trung Quốc làm thuê 3 năm Con ngựa bạch là một phần mồ hôi của Sân Hôm nay, Sân dẫn vợ sắp cưới xuống chợ. Ăn Tết xong, họ sẽ về một nhà. Cả hai sợ sẽ không còn kịp. Mẹ Si yếu lắm rồi. Họ xuống chợ lẫn lộn vui buồn. Vào uống với nhau một bát rượu đi. Đi chợ với người yêu nên cái mắt không nhìn thấy bạn à. Anh Sân, người yêu ở đâu mà xinh thế? Lấy hết cái mắt của cả chợ rồi Quán thắng cố lộn nhổn người Nhốn nháo Sàng sạc cười nói Sân nhận ra đám bạn làm thuê Sân chưa kịp nói gì Một người đã lôi vào Cả bọn nhìn Sân ngưỡng mộ Rượu nâng lên Cạn Nâng lên Cạn Lại nâng lên Lại cạn Sân thấy trốn tráng Hàng quán ngả nghiêng, đám bạn cành càng, lồm ngồm trên nền đất. Sân ngủ lúc nào cũng không biết nữa. Khi tỉnh dậy thì thấy nằm chơ trọi một mình dưới gốc cây bứa, chỗ buộc con ngựa mạch. Sao si không ngồi quạt cho mình nhỉ? Si sắp làm vợ mình rồi mà. Đàn bà mông xuống chợ, ai chả ngồi quạt cho chồng. Uống cho say để quên vợ. Mất vợ à sân Sân chưa hiểu gì Thì người đàn bà họ xa là eo éo Cái si nó đi theo thằng buôn người kinh rồi Chúng nó chở nhau vào núi pía rồi đấy Mày có còn muốn cưới nó hay không hả Chúng nó vừa đi đấy thôi Mày có đuổi theo thì đuổi Máu sồn lên Làm đầu sân như một lò than nông đỏ Sân nhảy tót lên con ngựa bạch Hai chân thúc liên hồi Con bạch vút đi Kìa rồi, đúng là si rồi. Si ngồi trên cái xe đen chuỗi sau cái thằng buôn vải người kinh. Cái xe của nó như con bọ hung đang bay vào vèo, uốn liệng trên đường. Nó biết có người đuổi theo. Nó càng bay nhanh. sân hối ngựa, hét đến hộp máu mồm. Bóng si mỗi lúc một mờ dần, mờ dần rồi mất hút vào núi rừng đang sẫm một màu tràm tím. Đêm bùa vây, Vài ánh sao lạc lơ lắc, sân rũ ra bên con bạch, không thể tìm thấy si được nữa rồi. Con bạch như hiểu được nỗi lòng của chủ, nó thè lưỡi liếm vào má sân nhằm nhầm. Sân lại lên ngựa, người ngựa đi mê dại trong rừng cho đến sáng. Chiều hôm sau si mới về bàn, si mang về một bộ váy áo đẹp lắm. Người ta bảo phải 10 đồng bạc trắng mới mua được. Cả một cái gương rất sáng, tròn như mặt trăng. Con gái cả bàn chưa đứa nào có cái gương như thế. Khi Xi về tới nhà thì người ta đã cho mẹ Xi vào cái hòm đục bằng thân cây bị sét đánh rồi. Xi khóc, nước mắt như con thác rồi, từ đỉnh Amufin. Bố Hòa mệt cái đầu à, có chuyện gì thế? Mụ vợ lão xem ngồi ở cuối giường đã một lúc lâu, thấy con mắt lão chân chân nhìn lên mái nhà, giờ mụ mới dám hỏi. Không có gì cả, ra ngoài bán hàng đi. Lão lật người quay mặt vào thương nhà. Bố Hoa, bố Hoa có chuyện gì giấu tôi, nhìn mặt bố Hoa từ lúc gặp cái lão ấy là tôi biết. Đàn bà lắm lời, đã bảo là không, lão gắt. Đừng giấu tôi nữa, cái lão ấy đưa cho tôi cái túi đây này. Lão bảo đưa cho bố hoa mà quên, mới quay lại đưa cho tôi đấy. Nói như mếu, rồi mụ đưa cái túi cho chồng. Lão sân nhổm dậy cầm lấy, lão xứng người đến mấy phút. Đúng cái túi của người ấy rồi, cái túi này lão mua cho người ấy tận bên Trung Quốc. Bao năm, giờ nó vẫn như mới, vẫn nguyên đường chỉ. Người ấy còn giữ nó làm gì? lãng run run, lần dở bên trong, lóng ngóng, cái túi tuột khỏi tay, tróe ra hàng ngàn hạt ly ti, lấp lánh, màu hồ phách. Mắt lão sân hoa lên, người ấy lấy đâu ra những hạt này? Cây trao cuối cùng đã bị lão hủy diệt, sau cái đêm đầy oán hận ấy. Đi xuyên đêm Khi về tới đầu bản thì con bạch không bước được nữa vô tình nó dừng ngay tại gốc chao cái gốc trao này sân không biết nó có từ bao giờ bà lão gần trăm tuổi ở bản bảo nó có từ lâu lắm rồi sự kia có nhiều cây trao như thế cùng với nước mắt của con người những gốc chao thưa đi trai gái mất tình yêu Cứ tìm gốc trao mà chốt cái oán cái hận Cho đến khi chỉ còn duy nhất cái gốc này Người ta bảo cây chao là thứ cây thiêng Nó mang đến tình yêu cho con người Mùa xuân lá trao đỏ trói Như những trái tim đang thồn thức gọi tình Quả trao chín màu xanh Hạt chao già màu hậu phách Hoa trao thì vàng, thơm ngào ngạt Trai gái cứ theo mùi hương hoa trao Mà tìm nhau tình tự Từng đôi ra gốc trao ngồi Rồi gắn trái tim đỏ rực lên môi Thổi vào nhau tiếng lòng bồi hồi Khi tiếng lòng đã nằm trọn trong nhau Thì dẫn nhau vào rừng Rồi ngập chìm trong miền mê đắm giống nòi Những đêm xuân Dưới gốc trao này Sân đã thổi kèn lá đến sách họng Cho si nghe Nhưng hai người chưa dẫn nhau vào sừng, chưa một lần. Sân muốn giữ cho si, vậy mà bây giờ cái tình yêu của si không còn, thì cây chao này cũng không còn. Chao là cây thiêng, đừng chặt, nước mắt, quán hận, không ra khỏi cái bụng được đâu. Lời bà lão bỗng len vào óc sân, nhưng ngọn lửa trong sân. Đã bốc lên rồi, nó đốt hết mọi ý nghĩ, chỉ còn nỗi đau đớn oán hận đang theo ngọn lửa bùng lên. Sân như điên dài, vơ bất kể cái lá khô, bẻ bất cứ cành cây nào. Lửa cháy, cây trao hoàn hoại, những chiếc lá dẫy lên như hàng ngàn trái tim xen xiết. Gió bỗng từ đâu sồn về, hú lên ghê sợn. Từng chiếc lá bay chấp chới, loang đỏ một mảng trời. Con bạch hoàng loạn, hí lên một hồi ai oán, vọt đi. Si không còn, cây trao không còn, đến con bạch cũng bỏ sân mà đi. Sân oán hận tất cả, sân lấy bước về nhà, ngôi nhà tinh Hanh cúi bàn còn gì để mà giữ sân nữa đâu. Ở lại đây, để sân sẽ chết vì đau đớn tủi nhục à. Khi sân bản kéo đến, thì ngôi nhà của sân chỉ còn những tàn cho, bay nguôn ngút theo gió trời. Người ta thấy bóng sân đang dần trôi vào cánh rừng già. Thôi, bố Hoa đi gặp người ta đi. Người ta sắp đi xa rồi. Tôi biết bố Hoa còn hận lắm. Nhưng người quê tôi thường bảo nghĩa tử là nghĩa tận bố hoa à. Tôi đã gọi người chở bố hoa đi rồi đấy. Đi đi. Mai thì về với mẹ con tôi. Tết đến nơi rồi. Khó khăn lắm. Vợ lão sân mới nói được những lời như thế. Ngày xưa biết lão từng có một người đàn bà ở bản cũ. Mụ giữ gìn lão. Như giữ hai con mắt của mụ. Mụ ơn lão. Tôn thờ lão. Hằng đêm mụ ôm xiết lấy lão, muốn lão mãi mãi là của riêng mụ, cả cái thân hình đá càng, cả quả tim đầy cái đắng oán hận của lão. Thế mà lúc này, mụ lại đang đẩy lão về cái nơi ấy đây. Mụ chợt buồn nhưng cũng thật nhanh, mụ thấy một sự thơ thới nhẹ nhàng, lạ thường. Lão sân nhìn vợ, cái nhìn mộ chưa được hưởng bao giờ, đã từ lâu mụ quen cái nhìn vừa như khinh bì, vừa như thương hại ban ơn của lão. Cái nhìn ấy, mộ được lão ban cho, vào một buổi sáng đã lâu lắm rồi. Cái buổi sáng bọn lâm tạc vứt mộ ở lại cái lám tồi tàn giữa rừng, trên người không một mảnh vài, khắp mình mẩy thâm tím chỗ cửa đàn bà móng me nhiều ra nh nhụ. Lẩm đĩ. Câu trả lời của mụ cùng ánh mắt van cầu cứu và những giọt nước mắt đàn bà đã được lão ban cho cái nhìn ấy. Rồi mụ được lão dẫn về chợ cốc bài này. Sau vài tháng, cái món cố ngựa làm ra mụ trắng phay phay trắng đến tê người. Hai con mắt thì sóng sánh, cái má cứ đầy lên, hồng đến nắm mắt. Sao người ta có thể vứt một người đàn bà như thế giữa rừng? Nhiều lúc nhìn mộ lão ngần ra khi tự hỏi như thế. Có lẽ cái đuôi mắt, cái gò má của mộ kéo lũ đàn ông đến quán thắng cố nhà lão. Lão vừa thương mụ vừa rẻ rúng khinh thường mụ Như xúc cảm của ông chủ Với một con chó Trong mắt lão giờ chỉ còn là những tia chan chứa xót thương Tự dưng một sự ân hận Cứ lan tỏa trong lòng lão Làm cổ họng lão Áng nghẹn Lão chợt thấy mình như bé nhỏ đi Như cần được cái người đàn bà Đăng hồi xuân hừng hợp kia Che chở Một lúc sau Lão mới nói được với mụ Mẹ Hoa dọn hàng đi. Mai tôi về sớm. Lão khoác thêm chiếc áo bông đi ra. Gã xe ôm đang chờ lão phía ngoài. Chiếc xe rổ ga. Núi rừng hoác ra. Nuốt chừng nó vào đêm. Con cháu một lũ lem luốc. Lốc nhốc súm xít quanh người ấy. Trên chiếc giường che đen xỉn hôi hám, người ấy khô quát, chỉ còn da bọc xương, mắt nhắm nghiện. Dưới ánh đèn vàng ạch, lão thấy mặt người ấy nhăn nheo, vàng như quả su su héo. Người nhà bảo, người ấy bị nhiễm sán, sán đục ruỗng ruột gan tim phổi, rồi chui lên đầu, ăn vào óc Ốc người ấy giờ không còn gì, bên trong chỉ lộn nhộn những sán là sán thôi. Người ấy đã cấm khẩu từ chiều, mắt cũng không còn mở ra được nữa. Đứa con gái cả của người ấy đưa cho lão tờ giấy và một chiếc lá đỏ thắm. Quay đi gạt nước mắt. Trên tờ giấy ô ly của học sinh, những con chữ viết có vẻ rất khó khăn, nên siêu vẹo. Nét đập, nét rứt, cứ nhảy nhoi nhoi trước mắt lão Sân. Ông Sân à, tôi biết cái ngày tôi về với ông bà tổ tiên sắp đến rồi. Tôi sợ không được gặp ông. Cái đầu còn nghĩ được thì tôi viết những cái chữ này. Ông hận tôi, vì tôi là người đàn bà không ra gì, phải không ông? Lỡ phụ ông. Tôi đau lắm, nhưng ông còn nhớ cái ngày mẹ tôi sắp chết. Bà ấy chỉ mong có được một bộ váy áo thật đẹp mặc lúc chết không? Lại muốn có một cái gương để soi. Cả đời mẹ tôi chưa biết cái mặt mình nó tròn méo thế nào. Sau ông và tôi nghèo quá. Tôi dài, nghe người ta dụ dỗ, nhưng tôi thương mẹ tôi. Tôi muốn bà ấy chết được nhắm mắt. Ông Sân à, cả đời tôi chỉ có ông thôi. Cái lá trao ông hái cho tôi, tôi luôn giữ nó bên mình. Này, tôi gửi lại ông. Ông có tha thứ cho tôi không? Kiếp sau tôi xin làm con trâu con ngựa để trả cái tình của ông. Ông Sân à... Từ hõm mắt lão sân, hai cục nước lừ đừ rơi, làm nhòe nhòe những con chữ. Một buổi chiều, lúc hoàng hôn còn tím sự. Người trong vùng thấy một lão già, đi lang thang như người lần thần trên những lối mòn. Rồi lão lần sâu và trong rừng, leo lên cả những ngọn núi cao nhất của dãy Tây côn lĩnh. Mùa xuân ấy, ở những nơi lão già đi qua, người ta thấy ngàn vạn cái mầm màu đỏ tươi chớm xa như những tia máu từ lòng đất phun lên. Mùa xuân năm sau, mùa xuân năm sau nữa, khắp vùng bừng lên một loài cây bung xòe những tán lá đỏ thắm. Những chiếc lá gieo vui Trong màn mưa ly ti Như những làn môi gọi mùa tình Có người bào trông giống những sọt máu Người khác lại bảo đó là những giọt nước mắt màu đỏ Người khắp chợ cốc bài Không ai còn nhìn thấy lão sân Quán thắng cố ngựa của lão cũng đóng cửa Người ta bảo cả vùng không còn lấy một con ngựa Vợ lão Sân không tìm được hàng để bán, phải dắt con gái về quê. Quê mụ ở đâu thì không ai biết. Vừa rồi là chuyện ngắn lá trao đỏ của tác giả Nguyễn Phú.